các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, rồi ở một bên là Âu nói làm nhạm Anh nhờ cô hủy bỏ dùm hành trình hai ngày tới của Hạ Âm, sau đó bảo cô đi về nghỉ, anh sẽ tự chăm sóc bệnh nhân. Anh nút cho Hạ Âm uống nước, đắp nước đá cho cô, cách mỗi một giờ thì đo nhiệt độ một lần, khống chế nhiệt độ biến hóa, xác định bệnh tình không tăng thêm, lúc này mới hơi an tâm. Mặc dù cô sốt không nghiêm trọng. Nhưng dung nhan lo lắng, trong mộng lại làm anh lo lắng. Dù ở trong mộng, cô cũng thật ô buồn như mày. Thật xin lỗi. Không biết vì sao, cô cứ lăn qua lăn lộn, nói lại ba chữ này. Nói trong tim của anh cũng rất đau. Thế nào, hải âm. Anh thường tiếc vuốt ve gương mặt tái nhật của cô. Rốt cuộc mơ thấy cái gì? Cô không trả lời, lại giống như cảm nhận được xúc giác của anh. Lòng mi rung động, lộ ra một con đôi ngươi mở mịt, hơi nước. Tỉnh rồi, anh thở vào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Khát nước không? Muốn uống chút nước không? Cô không nói lời nào, kinh ngạc nhìn anh. Còn chưa tỉnh sao, anh dùng ngón tay dịu dàng mơn trở đôi môi khô giáp của cô. Uống nước nhá. Nói xong, anh đang muốn đứng dậy, cô đột nhiên yếu ớt dương tiếng nói. Anh... anh nhìn tôi à? Cái gì? Anh ngận người, cúi đầu ngắm cô. Cô vẫn dùng tróng mắt mơ mộng nhìn anh. Nếu như... Tôi không tìm anh làm bảo vệ, anh sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa, đúng không? Cô đang nói cái gì? Tiếng lòng chu tại vũ căng thẳng, quyền đứng dậy, khiếp sợ ngừng lại nguyên chỗ. Trước đó, không phải anh đã hỏi tôi sao? Tại sao nhất định phải trở thành ngôi sao lớn? Cô nói nhỏ, thần thái hoảng hốt, giống như đang nói chuyện với anh trong mộng. Bởi vì tôi nghĩ, chỉ có thể trở thành người quan trọng đối với rất nhiều người, mới có cơ hội mời được anh tới bảo vệ tôi cho nên tôi rất cố gắng luyện tập violin, lên luyện đến ngón tay bị rụp ra tay con gái đâu có thâu như tôi Cô suy yếu nâng tay trái lên để cho anh nhìn mỗi đầu ngón tay rất xấu còn đúng không bởi vì chỉnh dây cung thật rất đau mỗi ngày, mỗi ngày đều phải luyện tập nhiều giờ dù dán băng keo cá nhân vận đau nhưng không có biện pháp tôi nhất định muốn luyện đàn Dù tay có đau cũng tiếp tục chịu đựng Tôi tự nói với mình Một ngày nào đó tôi nhất định đứng trên sân khẩu âm nhạc Nhưng ánh sáng khi đứng ở nơi đó còn chưa đủ Tôi cần nhiều hơn là đèn flash hơn Cần nhiều người ái mộ tôi hơn Cho nên tôi nhận đóng phim, quay quảng cáo Vì giữ vững thân thể, mỗi ngày đều tập thể dục Còn ăn rất ít Cô nhìn anh, gióng mắt lóe lên ánh lệ Anh cho rằng tôi rất thích ăn thịt ức gà và salad à. Thật ra tôi hận chết, nhưng không có biện pháp, bởi vì không thể mập, bởi vì phải giữ vững cơ thể đẹp nhất ở trước mặt anh. Anh biết vì sao tôi làm như vậy không? Chu Tại Vũ im lặng, nhịp tim ở ngực mãnh liệt đập. Mỗi một lần đập, đều nhấc lên sóng to gió lớn ở trong cơ thể anh. Cô lại mờ mịt mất hồn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi muốn mỗi người đều nhìn tôi, muốn anh nhìn tôi. Anh rung động nghe cô tỏ tình, bên tai đột nhiên vọng về đối thoại với cô trước kia. Tôi tin tưởng cô đã sớm nghe quen những lời này, những người ái mộ của cô nhất định là rất thích cô. Thật sự tôi được rất nhiều người thích, chẳng qua nếu như có thể tôi lại tình nguyện dùng tất cả những thứ này đổi lấy tình yêu của một người. Là anh sao? Cô tình nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy là tình yêu của anh sao? Thì ra cô muốn anh làm bảo vệ không phải vì trừng phạt anh mà là hy vọng anh yêu cô. Anh nhìn cô, nhìn cô mê muội dây lệ khi mang bệnh đau lòng đến khó có thể kiềm chế. Thật vất vả, tôi dứt cuộc đợi đến cơ hội này, anh đã giải ngũ, không còn là quân nhân, tôi có thể mời anh làm bảo vệ riêng của tôi. Nhưng vẫn chưa được, đúng không? Anh rất chán ghét tôi, đúng không? Cô xoay người vùi mặt vào trong gối, nghẹn ngào khóc sồi sụt. Anh nghe tiếng khóc bi thương thảm thiết của cô giống như con mèo bị thương. Nương nở nghẹn ngào nhỏ giọng, một tiếng liên tiếp xé rách tim anh. "Thật xin lỗi, Hạ Âm." Anh hé môi lại nhạ không ra thanh âm. Cô khóc hồi lâu, khóc đến tim của anh cũng vỡ thành từng mảnh, sau đó cô trở xuống giường là đạo làm tim anh run sợ. "Em đi đâu vậy? Đừng đụng tới tôi, không cần anh lo." Cô thút thít đáp lời, "Đừng như vậy." Anh nhìn bóng dáng yêu đuối của cô, không đè nén được sự chiều mến đầy ngập nữa, từ phía sau ôm lấy đầu vai mệnh khành của cô. Thật xin lỗi, tôi không muốn nghe anh nói lời xin lỗi. Cô tức giận, mù quáng phát tay muốn tránh thoát anh. Đừng nói mấy lời này với tôi, tránh ra, buông tay ra. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện